chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh đọc truyện của lão trần và hôm nay thì nhà chúng ta sẽ tiếp tục đến với series thích khách thời gian chương là đầu nguồn của môn tộc môn tộc ở đây chính là cái tộc mà nó có hình cánh cửa mà ngày trước hứa thanh đã mượn dùng để truyền tống mà không được đó ở phần trước thì chúng ta đã biết thế tử đã dắt theo tam tỷ của mình và hứa thanh đến uh, gọi là Cứu đi một cái người gọi là ngũ công chúa Cũng là con của chúa tẻ Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay Để xem bọn họ hành trình tiếp theo sẽ làm gì So với minh mai công chúa Thì lão nãi nãi gầy gò hơn rất nhiều Nàng mặc toàn thân là một bộ trường bào màu đen Dương gò má rất cao Thoạt nhìn cũng không phải là dạng người hiền lành Mà hiện rõ ra vẻ cay nghiệt Càng toát ra một vòng âm trầm đồng đậm không tiêu tan Mà mỗi lần nhìn thế tử, vẻ âm trầm này sẽ càng sâu, chỉ có lúc đối mặt với minh mai công chúa, trong thần sắc của lão nãi nãi áo đen này mới hiện ra một tia ấm áp thân tình. Còn đối với hứa thanh, vẻ mặt âm trầm của nàng sẽ ít đi rất nhiều, thay vào đó chính là vẻ hòa ái tựa như trưởng bối nhìn vãn bối. Hứa thanh có thể cảm nhận được lão nãi nãi áo đen này hình như không có am hiểu về việc biểu lộ cảm xúc hiền lành hòa ái, nhưng mà như vậy thì đã là coi như rất dụng tâm rồi. Bát đệ chính là bị phong ấn ở nơi đây, gã bị phong ấn trong một cánh cửa cổ xưa, cánh cửa kia lại bị đánh vỡ, hóa thành vô số phần, vì vậy ở giữa thiên địa mới có môn tộc. Môn tộc không có tộc địa, nhưng cánh cửa thì có, chuẩn xác mà nói tộc nhân của môn tộc cũng không phải những tu sĩ kia, mà là những cánh cửa này, nơi đây chính là tộc địa của môn tộc, từng cánh cửa đều là một bộ phận của bát đệ, mà mỗi một lần thế nhân chuyển tống thì đều tiêu hao thần hồn của bát đệ. Loại tiêu hào đó sẽ hình thành nhân quả trong vô hình. Loại nhân quả này có thể tạo thành hành hạ liên tục đối với bát đệ. Trên vách đá, thế tử nhẹ giọng mở miệng. Minh Mai cùng Chúa chú ý tới hạp cốc bên dưới. Ngũ nãi nãi ở một bên cũng âm thầm hờ lạnh một tiếng không thèm để ý tới thế tử. Hiển nhiên là giữa hai người này đã từng có chút mâu thuẫn. Hứa thanh thì không biết được nguyên nhân, nhưng nhìn ra được trong thần sắc của thế tử, hiện lộ ra một chút ý mắc nợ. Đồng thời, hắn nghe lời nói của thế tử lại nghĩ tới chính mình đã từng chỉ xám chút nữa là đã nhờ môn tộc truyền tống do phút này nhớ lại hình như lúc ấy thế tử cố ý ngăn cản khiến cho mình không có bước vào cho nên muốn cởi bỏ phong ấn của bát đệ vòn vẹn dựa vào ta và tam tỷ cuối cùng khó có thể hoàn mỹ được yêu muội việc này cần có lực lượng quyền hành của ngươi thế tử nhìn ngũ muội của mình âm thanh êm dịu đi một chút Lão Nai Nai áo đen lạnh nhạt nhìn thế tử không nói chuyện. Minh Mai công chúa ở một bên thầm than nắm tay ngũ muội. Lão Nai Nai áo đen trầm mặc sau một lúc lâu mới nhẹ gật đầu. Thế tử đáy lòng thở dài nhưng vẫn giữ vững tinh thần. Lão tương tự như lúc trước chịu trách nhiệm che đậy mọi chấn động ở đây. Mà Minh Mai công chúa sẽ tiến vào hạp cốc lấy ra cánh cửa cổ xưa nhất phong ấn bát đệ. Tiểu A Nhi cho ta một giọt tử huyệt chí huyết của ngươi. Trước khi đi, Minh Mai Công Chúa nhìn hứa thanh. Hứa thanh không chút do dự tràn ra lực lượng tỷ nguyệt, hứa hóa thành huyết hải, cho rất nhiều. Cách làm này để cho Minh Mai Công Chúa nở nụ cười. Lão nái nãi áo đen cũng âm thầm gật đầu. Lúc nhìn hứa thanh cảm giác quả ái càng tự nhiên hơn. Nhưng mà dù sao khương mặt quá xấu, cho nên có hòa ái hay không, nhìn cũng vô cùng xấu. Cầm lấy máu huyết của Tử nguyệt của hứa thanh, Minh Mai Công Chúa cất bước đi thẳng vào cốc phía dưới. mà nàng rời đi bầu không khí nơi đây cũng lập tức quạnh quẽ và lạnh nhạt lão nài na áo đen không nói một lời thế tử cũng không biết nói gì vì vậy nhìn qua hứa thanh tiểu tử mấy ngày nay ngươi có chút thanh nhàn rồi trên đường trở về không thể dùng lực lượng tử nguyệt ngươi phải dựa vào bản thân mà tự đi trở về hối lắm lão nài na áo đen bên cạnh hử lạnh một tiếng thế tử nghe vậy cười khổ nhìn ngũ muội của mình yêu muội cầm miệng thế tử những lông mì có chút phẫn nộ nhưng nhìn muội muội ở trước mắt cảm thấy khí tức của nàng suy yếu lão một lần nữa thở dài dung nhập tức giận vào trong mắt lại tìm đến chỗ hứa thanh hứa thanh chừng mắt nhìn nhích tới gần lão nai nai áo đen một chút mà ngay khoảnh khắc này trong hạp cốc chuyển ra âm thanh nổ vang đất rung núi chuyển thế tử cũng thu hồi tâm thần phất tay ảnh hưởng tới tiên địa hóa thành che giấu lúc này âm thanh ở dưới đáy học cốc càng lúc càng động trời hơn Trong lúc mơ hồ còn có tiếng gào thét vang vọng, có chấn động đáng sợ khuếch tán ra chung quanh. Chấn động này rất mạnh, chẳng những nó khiến cho hạp cốc lay động, mà vách đá phía dưới cũng xuất hiện rất nhiều khe hở, rồi liên tục vỡ ra, hình thành vô số đá vụn liên tiếp lăn xuống. Cơ thành chỉ thoáng cảm ứng thôi, toàn thân liền dâng lên cảm giác nguy hiểm vô tận. Hắn có thể tưởng tượng được là nhất định trong hạp cốc này có một tồn tại kinh khủng đến cực hạn. Nhưng hiển nhiên đối với Minh Mai công chúa mà nói thì những thứ này chẳng coi vào đâu. Một lát sau chấn động đình chỉ, thân ảnh của Minh Mai công chúa trong lúc im hơi lặng tiếng đã xuất hiện trên vách đá, toàn thân nàng nhẹ nhõm không nhìn ra nửa điểm dấu vết đã từng ra tay. Trong tay của nàng cầm một mảnh gỗ, vỡ chỉ cỡ lòng bàn tay, rồi phất tay cho nó trôi nổi giữa không trung. Cánh cửa cổ xưa phòng ấn bát đệ đã hoàn toàn vỡ vụn, khó có thể hình thành vật dẫn. Đây là bụi bặm mà ta siêu tập gom góp lại phía dưới, dùng dòng sông thời gian để trọng tổ lại, cũng chỉ có thể hình thành một chút thế này. Cảm giác cổ xưa tang thương từ trong mảnh gỗ vỡ không ngừng khuếch tán ra. Hứa thanh cảm ứng một phen, theo bản năng nhìn vào lão nãi nãi. Hắn muốn biết quyền hành của đối phương sẽ là gì? Lão nãi nãi áo đen cũng nhìn vào mảnh gỗ vỡ kia, giơ lên ngón tay trỏ khô héo, hình như không cách nào tự hành khôi phục, nhẹ nhàng điểm ra một cái. Qua một lát, thân thể của nàng rõ ràng là già yếu hơn, thế nhưng mảnh gỗ vỡ kia lại lắc lư rung động kịch liệt, bằng mắt thường có thể thấy nó bắt đầu khôi phục lại. Nó không ngừng sinh trưởng và lan tràn, chỉ trong năm nhịp hô hấp ngắn ngủi đã tạo thành một cánh cửa lớn cổ xưa, đứng sừng sững trong thiên địa. Khuôn cửa màu đen, cánh cửa màu trắng, điêu khắc hoa văn bằng dây leo phức tạp, nhất là trên cửa, những dây leo điêu khắc lượn lờ hình thành một đóa hoa khiên ngưu màu xám. Hoa này yêu dị có thể làm dung chuyển linh hồn. Từng trận cảm giác năm tháng, hoang cổ tản ra hình thành một uy áp khiến cho hư vô bốn phía phải vỡ vụn. Càng trong khoảnh khắc cánh cửa gỗ xuất hiện trong đó hình như chuyển ra tiếng đập cửa kịch liệt, phanh, phanh như tiếng thiên lôi cuồn cuộn vậy. Quyền hành của ta không phải do tu luyện hay tu hành mà là trời sinh đã có, có thể khiến cho vạn vật khôi phục. Chỉ duy nhất bản thân mình là không thể nghịch hành khôi phục lại. Lão nai nai áo đen quay đầu nhìn qua hứa thanh, khan rộng mở miệng, vạn vật khôi phục, bốn chữ vô cùng đơn giản, lấy ngữ khí lạnh lùng nói ra, nhưng lại mang đến cho hứa thanh cảm giác cực kỳ mãnh liệt, nhất là cái câu chỉ duy nhất bản thân mình là không thể nghịch chuyển để khôi phục, chốt này mơ hổ lộ ra một cỗ bi thương khó tả. Người nữ nhi nhỏ nhất của chúa tể này, nàng sinh ra đã có được lực lượng của quyền hành, nhưng đối với nàng mà nói thì có lẽ quyền hành này cũng không phải chuyện may mắn gì. Nàng phải lấy sinh mệnh của bản thân Để khôi phục vạn vật Cái này rất cường đại Nhưng đồng thời cũng vô cùng tàn khốc Và lại hiển nhiên có giới hạn Thế tử theo bản năng giơ tay lên Đặt trước mặt ngũ muội Từ nhỏ đến lớn Lão vẫn luôn làm như vậy Không chỉ là lão Mà tất cả huynh đệ tỷ muội của bọn họ đều làm Minh mai công chúa cũng tương tự như thế không cần Ta vốn không sống được quá lâu Lão nai nai áo đen nhàn nhạt, nhạt mở miệng Sống không được bao lâu Cũng phải sống thế tử nhíu mày thần sắc lộ ra uy nghiêm trong giọng nói lần đầu lộ ra vẻ bá đạo lão giơ tay phải lên vỗ một cái một đám khí thức sinh mệnh tràn ra từ trên người lão bay đến lão nai nai áo đen cưỡng ép rung nhập vào trong nháy mắt tiếp theo thân thể lão nai nai áo đen chấn động khí thức trên người rõ ràng nồng đậm hơn một chút nàng với vẻ phức tạp nhìn người ca ca trước mắt mà trầm mặc không nói cách làm đồng dạng cũng hoàn thành từ tay của minh mai công chúa Hứa thanh suy nghĩ một chút cũng đưa ra một giọt máu tử nguyệt. Người thì khỏi. Thế tử giơ tay lên, bắn giọt máu kia quay về trên người hứa thanh, sau đó tay áo hất lên, thân ảnh của mọi người, kể cả cánh cửa, đen trắng kia cùng nhau tan biến. Ba ngày sau, ở trên thanh sa đại mạc, đại địa có một chỗ lốc xoáy, thân ảnh hứa thanh đang ở trong đó cố gắng bò lên. Sức nặng khủng khiếp đến từ mặt trời khiến hắn lần nữa cảm nhận sự khó khăn khi đi trong sa mạc. mà lần này minh mai công chúa không kéo hắn ra nữa nàng cùng với thế tử còn có ngũ muội bọn họ đang ở trên bầu trời quanh chân ngồi trước một cánh cửa đen trắng cực lớn muốn mở cánh cửa đó ra hiển nhiên không thể nào lập tức hoàn thành mà cần ba người liên tục dung nhập quyền hành vì vậy mà sau khi trở về đến đây ba vị uẩn thần liền bắt đầu thi pháp mà lúc này cũng không người nào để ý tới hứa thanh hắn lựa chọn tự mình tu hành Cái mảnh sa mạc này thật ra mới là nơi để cho ta thích ứng với mặt trời tốt nhất. Nếu như ta có thể đi lại trên sa mạc bình thường mà không sụt, sụt lún, như vậy khi trở lại khổ sinh sân mạch thì sẽ càng thêm nhẹ nhõm. Đồng thời nếu như ta thực sự làm được điểm ấy, ta có thể thử nghiệm phi hành. Một khi có thể phi hành bình thường thì những nguyên anh khác của ta có thể tấn cấp, hứa thanh trong lòng thi thào. Trái cây do linh tàng biến thành. chính là đại bổ đan để cho tu vi của hắn đột phá. Chỉ bất quá mặc dù lúc mình mai công chúa tặng cho hắn, nhưng trên đường thế tử vẫn nhắc nhở Hứa Thanh không nên ăn ngay lúc này. Trước khi những nguyên anh còn chưa thích ứng với uy áp của mặt trời mà đi nuốt trái cây kia vào, mặc dù chính xác có thể để nguyên anh tăng trưởng, nhưng đồng dạng cũng đang lã phí cơ hội tốt nhất để ma luyện. Bởi vì quá trình thừa nhận uy áp từ mặt trời hoàn toàn có thể ma luyện ra càng nhiều tiềm lực của nguyên anh hơn. khiến khả năng phát triển cực hạn của Nguyên Anh được tăng lên. Lúc đó thì nuốt trái cây kia mới là hoàn mỹ nhất. Điểm này thì minh mai cũng không phản bác, cho nên căn cứ và những suy luận đó Hứa Thành đắm chìm trong việc tu hành. Thời gian trôi qua, rất nhanh lại là ba ngày. Trong ba ngày này, Hứa Thành không biết ngày đêm khống chế Nguyên Anh của mình, khiến cho chúng nó không ngừng bộc phát. Mỗi lần tiêu hao thì thân thể lại lõm vào trong sa mạc. Ở bên trong nghỉ ngơi một chút rồi lại bắt đầu tu hành leo ra. Cứ thế lập đi lập lại, hôm nay hắn đã có thể làm được cái việc là hành tẩu trên sa mạc mà chỉ lõm vào có một xích Đây là cực hạn hiện giờ rồi, muốn một chút cũng không lõm xuống là không phải là không thể, nhưng thời gian duy trì chỉ khoảng một canh giờ, Nguyên Anh sẽ đạt tới giới hạn, cần phải tu dưỡng mới có thể tiếp tục ra sức. Hứa thanh trầm ngâm, trong đầu đang cân nhắc, phải chăng còn có những phương pháp khác, có thể phụ trợ cho mình thích ứng điều này. Mà lúc này trên bầu trời bỗng chuyển đến tiếng đập cửa kịch liệt. mặc dù mấy ngày nay thi thoảng sẽ xuất hiện tiếng đập cửa nhưng lúc này tiếng đập rõ ràng lớn hơn, chấn động tâm hồn hơn. Cứ thanh ngẩng đầu nhìn về bầu trời phía xa. Trên bầu trời thì ba huynh đệ tỉ muội của thế tử cũng đều dương mắt lên. Tính cách của lão bát vẫn bạo liệt như vậy. Thế tử nhíu mày sau đó nhìn Minh Mai công chúa. Thời gian đã không sai biệt lắm, hình như thần trí của gã không hoàn toàn thức tỉnh. Minh Mai công chúa mặt không cảm xúc nhàn nhạt, nhạt mở miệng. Như khi còn bé đi. đánh cho tới khi dừng lại là được cũng tốt thế tử gật đầu hai tay bấm niệm pháp quyết chỉ một ngón tay về phía cửa lớn minh mai công chúa cùng với ngũ muội đồng dạng cũng làm như vậy mắt thấy ba vị uẩn thần có động tác như thế hứa thanh theo bản năng bỏ chạy ra xa hắn đã nghe cuộc đối thoại của bọn họ không muốn tiếp xúc quá gần sự thật đã chứng minh cách làm của hứa thanh là vô cùng chính xác Bởi vì ngay khi hắn chạy được 10 dặm, tiếng đập cửa trên bầu trời đã kịch liệt đến mức tột cùng, như có một tồn tại kinh khủng, biến màn trời thành chống trận, đang dùng toàn lực mà đánh. Âm thanh đình tài nhức óc chuyển ra, khiến cho vô số cát sỏi chân mặt đất vỡ tan và toái diệt, hư vô cũng xuất hiện dấu hiệu vỡ vụn. Mà thanh xa Đại Mạc rõ ràng là có đủ sự kỳ dị, nơi đây khác biệt với bên ngoài, những thứ chấn động sinh ra nơi đây dường như là hoàn cảnh thiên nhiên đã tự có hiệu quả ẩn nấp. hứa thanh như có điều suy nghĩ hiểu rõ khả năng đây chính là nguyên nhân mà bọn người thế tử lựa chọn cởi bỏ phong ấn ở chỗ này phạm vi mười dặm hình như vẫn gần lực lượng tử nguyệt trong cơ thể hứa thanh âm mầm bộc phát máu tươi tràn ra tốc độ tăng vọt lên mặc dù thế tử không choán dựa vào lực lượng tử nguyệt nhưng hứa thanh cảm thấy thời điểm này dùng một chút cũng không quan hệ gì giữ mạng hoặc là tránh liên lụy bị thương mới là điều quan trọng cứ như vậy sau vài nhịp hô hấp hứa thanh đã vọt ra ngoài trăm dặm lúc này đáy lòng mẹ an ổn lại ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời xa xăm tầm mắt đạt tới đã không thấy thân ảnh ba người thế tử đâu chỉ mơ hồ thấy một cánh cửa trên bầu trời chớp mắt hạ xuống chỗ đó tràn ránh sáng rực rỡ chiếu rọi cả màn trời bao phủ cả đại địa vào thời khắc này tiếng đập cửa càng mạnh mẽ và rồn rập trước này chưa từng có mà càng kinh người hơn là âm thanh này rõ ràng ảnh hưởng tới nhịp tim hứa thanh cảm thụ rõ ràng trái tim của mình dường như mất khống chế vô cùng kinh hãi lực lượng tử nguyệt quán lập tức bộc phát quyền hành để biến thành một vòng xoáy huyết sắc vờn quanh cơ thể để chống cự sau đó lại bỏ chạy như điên cùng lúc đó thì ở trước cánh cửa đen trắng theo ba người thế tử ra tay cánh cửa chuyển giam thanh xung đột bén nhọn từ ngoài vào trong thậm chí là chậm rãi bị đẩy ra lộ ra một đạo khe hở một mảnh sương mù lục sắc bằng tốc độ kinh người bộc phát ra từ trong khe hở dường như là do bị phong bế quá lâu Do phút này trong trước mắt lao ra, một cỗ khí thức cuồng bạo liền bốc lên. Bầu trời xuất hiện lục sắc, đại địa cũng là như vậy. Càng ở dưới mảnh sương mù này hội tụ, một thân ảnh cao lớn, cởi trần, như ẩn như hiện, ở bên trong, ngửa mặt lên trời gào thét. Thân ảnh này cố ý áp rất kinh người, hứa thanh ở cự ly xa chỉ cảm thụ một phen mà trong lòng, liền có một cỗ cảm xúc phẫn nộ tự động phát tác, phải nói là vô cùng phẫn nộ và nổi giận tột cùng. cảm xúc này nó tới rất đột nhiên không có bất kỳ lý do nào chợt bộc phát trong lòng hứa thanh không chỉ là hắn ở đây mà trong chớp mắt hết thảy hung thú bốn phía ở trong phạm vi cũng bạo phát cơn giận dữ cho dù là xa trùng ngày bình thường tương đối ôn hòa trong chớp mắt cũng trở nên vô cùng dữ tợn hết thảy đều bị ảnh hưởng vòng xoáy máu tươi ở bốn phía hứa thanh càng lúc càng chuyển động mạnh hơn khiến cho tâm thần còn khôi phục lại. Giờ phút này trong lúc lùi ra phía sau, hắn đã có chỗ hiểu ra đối với quyền hành của vị nhi tử thứ tám của chúa tể đó là nổi giận. Thần sắc của hứa thành ngưng trọng đáy lòng thì thào một cái chớp mắt xa xa chuyển đến tiếng hử lạnh giống cái rắm Theo âm thanh vang lên thái tử giơ tay phải lên dường như muốn dùng nắm đấm nhưng dường như lo lắng là đối phương không cách nào thừa nhận vì vậy đổi thành một ngón tay đè xuống. trong khoảnh khắc bốn phía vặn vẹo bát phương mơ hồ thân ảnh cao lớn đang gào to bỗng dừng lại như bị một lực lượng vô hình chấn áp làm cho toàn thân phải run rẩy nhưng mà trong nháy mắt tiếp theo thân ảnh ấy chợt ngẩng đầu lộ vẻ dữ tợn chẳng những không giảm thiểu tức giận ngược lại càng lớn hơn ta muốn thân ảnh cao lớn cuồng bạo như sóng dữ đang muốn đổ ập xuống vào lúc này minh mai công chúa nhíu mẩy thế tử người già tay quá nhẹ nhàng Trong lúc nói chuyện, Minh Mai Công Chúa một bước đi ra, trực tiếp đến trước thân ảnh cao lớn kia, tay phải đập mạnh xuống dưới. Thân ảnh cao lớn chấn động mãnh liệt, toàn bộ vặn vẹo, hóa thành một viên thịt bị hung hăng đập trên mặt đất. Mặt đất rung động lắc lư xuất hiện hố sâu, mà không đợi viên thịt kia vùng vẫy, thân thể của nó nhanh chóng bị kéo ra. Theo hai tay của Minh Mai Công Chúa cách không xé một cái, soạt một tiếng. Viên thịt bị xé thành hai nửa, rồi cấp tốc tách rời nhau. Lại lấy tốc độ nhanh hơn hội tụ lại Cuối cùng hung hăng đập vào nhau Âm thanh ầm mầm vang vọng cả bát Vương Nhưng còn chưa kết thúc Hai viên thịt đụng vào nhau Bởi vì sức mạnh quá lớn cho nên va vào nhau Lại lần nữa bị phản chấn xé rách Lần này hóa thành bốn phần Sau khi riêng mình bị tách ra liền từ bốn hướng Bất đồng lại cấp tốc va chạm Tiếp tục thành tám phần Mười sáu phần, ba mươi hai phần Mà minh mai công chúa chỉ đứng đó Mặt không cảm xúc mà phất tay Thế tử ở bên cạnh cười ha hả mà nhìn, trên mặt ngũ muội cũng hiếm thấy lộ ra một tia vui vẻ, hình như một màn này khiến cho nàng nhớ tới những chuyện vui vẻ ngày xưa. Hứa thanh xa xa dựa vào thần thức thấy một màn như vậy cũng đã có thêm nhiều nhận thức hơn đối với thực lực và phong cách ra tay của Minh Mai Công Chúa. Mà lúc này cuối cùng một tiếng kêu rên chuyển ra từ trong 64 phần viên thịt đang đụng nhau. Tỷ, Tỉ, ta tỉnh rồi, đừng đánh nữa, ta thực sự tỉnh rồi. Minh Mai công chúa không nói một lời lần nữa phất tay, 128 phần máu thịt vỡ ra. Sau khi gào thét về bốn phía, mắt thấy còn muốn tăng tốc va chạm, tiếng kêu duyên trong đó lại vang lên. Đại ca, ngũ muội, nhanh khuyên nhủ tam tỷ Ta sai rồi, mới vừa rồi là ta không có khống chế tốt. Tiếng kêu rên này hiện ra vẻ hoảng sợ chuyển khắp bốn phương. Sau đó minh mai công chúa mới hử lạnh một tiếng. Mặc dù vẫn là phất tay nhưng lúc này đây 128 phần máu thịt không còn ba chạm nữa mà hòa hợp lại với nhau hóa thành thân ảnh cao lớn lúc trước. Thoạt nhìn thân ảnh này là một gã thanh niên. Có thân hình rất khôi ngô. Gã đứng đó mà tựa như một hòn núi nhỏ Nguyên bản cảm xúc nổi giận tồn tại trên người gã, bây giờ đã toàn bộ tan biến, thay vào đó chính là vẻ nịnh ngọt. Đại ca, tam tỷ, ngũ muội, hiện giờ phụ hoàng đã khôi phục rồi sao? Xích mẫu bị giết chết rồi hả? Ha <cười> ha, rốt cuộc thì lão tử ta đã thoát khốn. Nhi tử thứ tám của thế tử hưng phấn mở miệng, nói xong liền ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, lại cảm giác bốn phương một chút rồi sừng sốt, tiếp theo liền hít vào một hơi. Tình huống là như thế nào? Phụ vương chưa khôi phục, xích mẫu vẫn còn tồn tại sao hả còn có một tên thần tử hồng nguyệt ở gần đây thật là to gan thanh niên khôi ngô chợt quay đầu nhìn về phía hứa thanh trong mắt lộ ra vẻ nổi giận tay phải theo bản năng giơ lên chộp lấy hứa thanh hoảng sợ thân thể lập tức bị trói buộc thậm chí trong cảm giác của hắn giờ phút này không gian bốn phía quanh hắn đều sụp đổ xuống toàn bộ thân hình bị một cỗ đại lực cưỡng ép tóm đi lăng không xuất hiện trước mặt thanh niên khôi ngô này Đó là một nửa đệ tử của đại ca ngươi, càng là ân nhân trợ giúp ta và ngũ muội của ngươi thoát khốn. Minh mai công chúa nhản nhạt mở miệng. Trong nháy mắt tiếp theo, thân thể của thanh niên khôi ngô chấn động, động tác lập tức điểm đạm bỏ hứa thanh xuống, còn sửa sang lại chút quần áo cho hắn, cười ha hả. Tiểu tử, chào ngươi nhé. nụ cười xuất hiện trên gương mặt thanh niên khôn ngô liền lộ ra một cỗ dữ tợn và điên cuồng nhất là đôi mắt tràn ngập tơ máu và thân hình chấn động kinh khủng cho hứa thanh cảm giác tựa như trông thấy con mắt thần linh lúc còn ở trong quỷ động khiến choán cảm thấy áp lực không nhỏ khi còn bé gã sơ xuất bị người ta đánh hư đầu óc là thực sự bị đánh hỏng cho nên khó lòng kiềm chế bản thân vì vậy mong hứa thành người bỏ qua cho ướt a thế tử nhàn nhạt mở miệng nói xong đưa cánh tay phải chộp tới cánh cửa đen trắng trên bầu trời cánh cửa hóa thành một đạo lưu quang rơi vào tay thế tử nó bị vuốt vài cái biến thành một cái mũ màu xám có chót mũ cao sau đó ném cho hứa thanh bản thể của thứ này là một cây hoa loa kèn năm đó cổ hoàng đưa cho phụ vương ta là đồ tốt đó ngươi đội lên có thể rèn luyện linh hồn cho ngươi hứa thanh do dự tiếp nhận sau khi suy nghĩ một chút cũng dứt khoát đội lên đầu mình linh hồn hắn lập tức nổ vang cảm giác giống như là buộc mặt trời lại một lần nữa phủ xuống lần này thì ảnh dượng, chính lên phương diện linh hồn trước mắt hứa thanh lập tức mơ hồ linh hồn lay động hình như thế giới cũng xuất hiện bóng chồng thần thức càng là chấn động kịch liệt hắn hít vào một hơi nghiến răng để cố gắng thích ứng lúc này bên tai bỗng chuyển tới giọng nói của thế tử tam tỷ lão bát yêu muội tiểu tử này có một tiệm thuốc nhỏ ở đây chỗ đó rất ấm áp Các người cùng ta qua đó đi. Khổ sinh Sơn Mạch Bởi vì chân trời lan tràn huyết quang, Hồng Nguyệt đã sắp trở về, ác niệm trong lòng chúng sinh cũng theo đó mất đi sự điều khiển mà tự động bộc phát, cho nên hỗn loạn là không chỗ nào không có, giết chóc liên tục diễn ra. Duy chỉ có ở biên giới, thân núi của khổ sinh Sơn Mạch, có một tòa thổ thành nho nhỏ, nơi đây trước sau như một, từ đầu đến cuối đều hết sức ấm áp. mọi người dùng vẻ mặt tươi cười mà nhìn nhau, không có bất kỳ địch ý nào, tràn đầy hữu ái. cư dân bên trong tòa thổ thành này có một nửa là thủ hạ dưới trướng đệ tử của Lý Hữu Phỉ, bởi vì cảm nhận được sự đại ái của thế tử, vì vậy mà cam tâm tỉnh nguyện lưu lại nơi đây. còn một nửa tu sĩ thì là trong khoảng thời gian này từ bên ngoài chạy tới. trước khi những người từ bên ngoài đó đến thổ thành, trong lòng tràn ngập điên cuồng. Mà sau khi tiến vào nơi đây, cảm nhận được sự ấm áp từ nơi này, vì vậy liền buông bỏ ác niệm trong lòng xuất hiện sự tốt đẹp. Ấm áp nơi đây, chỉ có lúc phụ vương năm đó còn tại thế, vùng đất này mới có bầu không khí như vậy, vạn tộc vui vẻ hòa thuận. Đi trên đầu đường náo nhiệt thế tử mở miệng cảm khái. Minh Mai công chúa mặc một thân áo bảo trắng, chú ý tới đám người chung quanh, khẽ gật đầu. Nàng biết rõ, thế tử thực sự ưa thích nơi đây. Trong mắt của ngũ muội cũng hiện lên hồi ức, so sánh cùng với vô số năm tháng bị phong ấn, thì bây giờ trở về nhân gian, cho dù chỉ đưa tới một góc thôi, những vấn đề cho nội tâm âm lãnh của nàng có được một chút ấm áp. Nhưng vào lúc này, thanh niên khôi ngô đi theo phía sau bọn họ nhịn không được mở miệng. ca ngươi gọi cái này là ấm áp sao? Từng cọng cây ngọn cỏ nơi đây đều tràn ngập lực lượng của ngươi. Gió thổi thế nào, cây cỏ sáng ra làm sao, đều phải nhìn tâm tình của ngươi. sắc mặt thế tử trầm xuống, vẻ mặt không vui, liếc nhìn lão bát, mình mài công chúa quay đầu, ánh mắt trở nên sắc lạnh. ngũ muội bên đó cũng nhíu mày tương tự nhìn qua. bị ba người huynh đệ tỉ muội của mình nhìn vào như vậy, thanh niên khôi ngô thân thể run lên, theo bản năng hít vào một hơi, trên mặt lộ ra vẻ nịnh nọt, thân hình càng nhóng cái cũng hóa thành bộ dạng của một lão đầu. một nơi thật tốt, thật ấm áp, thật là thích. thế tử mặt không cảm xúc tiếp tục đi về phía trước. Minh mai công chúa và ngũ muội thu hồi ánh mắt, lão bát nhẹ nhàng thở ra. Hứa thanh như có điều suy nghĩ, nhìn ra được địa vị mấy người nhi tử và nữ nhi của chúa tể này. Minh mai công chúa địa vị là tối cao, thế tử không cám bao nhiêu, nhưng họ đều nhường nhịn ngũ công chúa. Còn về phần vị lão bát này, hứa thanh nhớ tới một màn đối phương bị đánh đập mà mình thấy được trong thần thức. Đại khái là địa vị không sai biệt lắm với ninh viêm. Ở trong nhận thức hứa thanh xe dịch bước chân Đi theo sau lưng của minh mai công chúa Và ngũ công chúa Cách tiệm thuốc càng lúc càng gần Rất nhanh thân ảnh ngô kiếm vu Và mặc quy lão tổ xuất điện trong tầm mắt hứa thanh Thi từ mới mà ngô kiếm vu sáng tác Cũng vào thời khắc này Phọt vào trong tai người ta Thập thiên cửu địa Bát phong Thất hải lục đạo ngũ hành Các người nhanh đến mà mua Một tới hai ba Bốn năm thái Năm linh sáu văn Trả giá không bán Mẹ thơ gì đây? Trong khoảng thời gian này, từ khi ở bên ngoài tiệm thuốc trong tổ thành, thi tử của Ngô Kiếm Vu đã thay đổi rất nhiều quy luật. Bây giờ càng có chỗ sáng tạo mới khác người, chấn động cả con phố, khiến cho không ít cư dân phải đến mua sắm. Mà Quy Lão Tổ ở bên cạnh thoạt nhìn, giống như có lẽ đã cảm chịu số phận, trông vô cùng buồn chán. Nhưng mà đáy lòng Lão Thủy Trung đều đang cân nhắc làm như thế nào để chạy trốn khỏi nơi đây. lão rất cẩn thận cho nên những ngày này không hề hành động thiếu suy nghĩ mà một mực quan sát bây giờ lão đã nhìn ra một chút manh mối lúc mà đáy lòng đang lần lượt phân tích kế hoạch bỗng nhiên khóe mắt chú ý tới có một đám người đang đi tới trên phố dài lão theo bản năng run lên một chút lộ ra vẻ nịnh nọt, vừa muốn học theo ngô kiếm vu để thuật lại thi tử nhưng mà trong nháy mắt tiếp theo lão thấy được bên cạnh thế tử có hai vị lão nãi nãi quần áo một đen một trắng Lúc mà lão thấy được lão nai nái áo bảo trắng kia, trong đầu của mặc quy lão tổ âm một tiếng. What the fuck? Lại một ẩn thần. Thân thể của lão run lên, nội tâm tràn đầy vẻ không tưởng tượng nổi. Tiếp tục chú ý đến người lão nai nai áo đen thứ hai, trong đầu lập tức mãnh liệt bốc lên. Đây cũng là uẩn thần. Mặc quy lão tổ mờ mịt nhìn qua lão đầu khôi ngô cao lớn đi phía sau. Còn có nữa. Hô hấp của mặc Quy Lão tổ, dừng lại. Lão cảm thấy hết thảy điều này không chân thực, tựa như Lão đang nằm mơ vậy. Mà thậm chí Lão cho rằng nằm mơ thì Lão cũng không dám tưởng tượng đến như thế. Tất cả khiến cho thân thể Lão lập tức bại liệt, phù một tiếng liền quỳ xuống. Lão thuận theo, thuận theo một cách mà trước nay chưa từng có. Giờ phút này Lão đã không còn bất luận ý nghĩ muốn chạy trốn nào nữa. Lão cảm thấy trong tế nguyệt đại vực, trừ phi là hồng nguyệt thần điện toàn lực ứng phó hoặc là chính bản thân xích mẫu phủ xuống nếu không thì có mặt trời cũng không cứu được mình ngô kiếm vu kinh ngạc thuận theo ánh mắt của mặc quỳ lão tổ nhìn tới đầu đường sau khi chú ý thấy hứa thanh cùng với thế tử lão gia gia y vừa muốn chào hỏi nhưng trong nháy mắt tiếp theo y thấy được hai vị lão nãi nãi và một lão đầu ở phía sau cảnh tượng bốn lão gia gia và nãi nãi cùng đi tới khiến cho ngô kiếm vu sửng sốt một chút theo bản năng dụi dụi con mắt Sau khi xác định là chính mình không nhìn lầm, đầu tóc của y như có thiên lôi cuộn cuộn phủ xuống. Không thể nào, chẳng lẽ lại tới ba vị nữa? Ngô Kiếm Vu ngơ ngác, không xác định suy đoán của mình là thật hay không, nhưng điều này thì không ảnh hưởng tới việc tâm thần của y dấy lên sóng lớn ngập trời. Trong lúc mà Ngô Kiếm Vu sững sờ đó thì đám người hứa Thanh đi qua trước mặt y, cho đến khi lão bát đi qua bên cạnh Ngô Kiếm Vu, quét mắt nhếch miệng cười một cái. Tiểu A Nhi, thi từ không tệ, những lời này rơi vào trong tai vô kiếm vu hóa thành sấm sét trong đáy lòng của y thân hình y mềm nhũn quỳ xuống ngơ ngác nhìn mấy thân ảnh đi vào trong tiệm thuốc cho tới bây giờ y vẫn không cách nào tin được theo bản năng cắn đầu lưỡi một chút trong cơn đau đớn kịch liệt trong lúc thất thần chán nản y thì thào nói nhỏ tạ rõ ràng gặp được bốn vị uẩn thần còn sống cảnh tượng trước mắt khắc sâu và trí nhớ của ngô kiếm vu y cảm thấy mình cả đời này đều không thể quên một màn như vậy Mà trong cửa hàng chớp mắt hứa thanh đi vào, Linh Nhi vui mừng vừa muốn chạy tới, nhưng sau khi chú ý tới bên cạnh hứa thanh, có thêm ba vị lão già già nãi nãi, bước chân của nàng dừng lại kinh nghi bất định. Tiểu có nương cổ linh tộc này cũng không tệ. Minh Ma công chúa nhìn về phía Linh Nhi, trên mặt nở nụ cười. Nàng tán thưởng phong cách chiến đấu của cổ linh tộc, trước kia cũng có một chút hảo hữu là người cổ linh tộc, đối với Linh Nhi cũng không xa lạ gì. Dẫu sao lúc trước hứa thanh giải cứu nàng, thì hứa thanh, à là thì Linh Nhi ở cùng với hứa thanh. Nãi nãi hảo à, Linh Nhi nghe vậy chậm rãi tới bên cạnh hứa thanh kéo áo của hắn, sau đó nhu thuận mở miệng với Minh Mai Công Chúa. Minh Mai Công Chúa tươi cười, hiện ra một tia hiền lành nhẹ gật đầu. Ngũ muội ở một bên cũng nhìn ra quan hệ giữa hứa thanh và Linh Nhi, vì vậy biểu cảm nhu hỏa hơn rất nhiều. lão bát thì càng biết rõ trình độ coi trọng hứa thanh trong lòng đám huynh đệ tỷ muội này của mình, cho nên ngu ngốc cười rộ lên. Cùng lúc đó anh vũ không lông cấp tốc bay ra từ sau biệt viện, vừa bay lại vừa khóc lóc kể lể. già già, ngày cuối cùng cũng trở về rồi. mấy ngày nay ta không đợi thân ảnh anh vũ tới gần liền á một tiếng, bị một bàn tay chộp lấy giữa không trung. người bắt nó chính là lão bát. trong mắt lão bát lộ ra kỳ mang nhìn chăm chăm vào anh vũ ngạc nhiên mở miệng. ca Huyết mạch của cái đồ chơi nhỏ này, ngươi không cảm thấy quen thuộc sau. Coi như là hậu duệ của vị kia đi, được tiểu tử phía ngoài bồi dưỡng, thế tử nở nụ cười. Được bồi dưỡng ra ư? Lão bát thần sắc kỳ dị quét mắt nhìn ngô kiếm vua ở phía ngoài, lại cầm anh Vũ tới trước mặt cẩn thận quan sát. Anh Vũ run rẩy trong mắt lộ vẻ hoảng sợ, mất đi năng lực vùng vẫy. Nó cảm thấy lão nhân trước mắt này kinh khủng đến cực hạn, Cả người như một cái bếp lò lớn đang hừng hực thiêu đốt, dường như chỉ lộ ra một tia thôi thì mình sẽ hóa thành cho bụi. Giờ phút này, run rẩy còn có ninh viêm đang lau chùi nữa. gã tương tự, cùng với ngô kiếm vua ở phía ngoài, trong đầu liên tục nổ vang, ngơ ngác nhìn mấy người thế tử. Tâm thần có vô tận gợn sóng không cách nào tin được. Đều là ẩn thần, đều tới tiệm thuốc. Lý hữu phỉ càng run rẩy và đã sớm quỳ xuống từ khi nào. Nhưng mà so với việc của bọn họ thì ưu tinh bên đó bình tĩnh hơn rất nhiều. Chớp mắt nhìn thấy đám người minh mai công chúa, nội tâm của ả mặc dù cũng dâng lên hoảng sợ, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh. Hầu hạ một ẩn thần cùng với việc hầu hạ bốn uẩn thần, hình như cũng không có gì khác nhau quá lớn, cũng chỉ là đun một ấm nước sôi mà thôi. Thứ ả để ý nhất vẫn là chán ghét và kiểu hận đối với đội trưởng. Về phần đội trưởng, do phút này thần sắc kích động, trên mặt trồng chất vẻ nịnh nọt nhanh chóng. từ sau nhà chạy ra lão ra ra ngài đã về rồi sáng sớm hôm nay ta chỉ nghe thấy anh vũ đang gọi lúc ấy ta liền suy đoán khả năng hôm nay lão nhân ra ngài sẽ trở về quá tốt rồi nãi nãi hảo a ra ra hảo a đội trưởng khom lưng cúi đầu tận khả năng làm cho ngữ khí của mình nịnh lọt một chút vừa ý nắm chắc nhưng cũng lại run rẩy Tuy rằng y có chỗ đoán trước, nhưng thật không nghĩ đến là hứa thành rõ ràng một hơi mang về bốn vị. Muốn mạng nha. Lão bát nghe vậy liền chuyển rời ánh mắt khỏi anh Vũ, quét mắt nhìn đội trưởng, mở miệng với thế tử. Ca, nơi này của người tại sao còn có thần nghiệt? Hơn nữa khí tức rất quen thuộc. Ta nhớ được rất nhiều năm trước, lúc ta còn có chút thần trí, có một tên khí tức cùng loại thế này, đã tới trước cánh cửa phong ấn ta tu luyện. Mỗi lần ta đập cửa, đối phương liền gõ cửa Bộ dạng vô cùng ti tiện Phải chăng là ngươi? Lão bát ánh mắt có thâm ý Nói xong nhìn qua đội trưởng Đội trưởng chứng mắt vừa muốn mở miệng Ngũ muội ở một bên cũng chuyển ra giọng nói âm lãnh Rất nhiều năm trước Có người lấy phương pháp tế vũ thần linh Lấy một đám thần niệm tiến vào nơi phong ấn ta Đưa ra yêu cầu vô lý Đã bị ta ăn sống Lời nói của hai người bọn họ Khiến cho ninh viêm nghe được hít vào một ngụm khí lạnh Ngô kiếm vua ở ngoài tiệm thuốc khoảng sợ Hứa thanh cũng lướt mắt nhìn đội trưởng một cái thật sâu Đội trưởng thì hãi hùng khiếp vía Nhị nghiêu, những năm trước đây ngươi đều dày vỏ như vậy sao Thế tử nhàn nhạt mở miệng Đội trưởng nhanh chóng lắc đầu cẩn thận thấp giọng nói Ra ra, Ngài nhìn ta nghe lời và hiểu chuyện như thế này Cái đó nhất định là hiểu lầm rồi Thế tử cười nhạt cũng không truy cứu những việc ấy mà dẫn theo huynh đệ tỉ muội của mình đi về chỗ mà mình hay ngồi ngày thường Khoảnh khắc ngồi xuống, U Tinh liền cầm một ấm nước bước tới, rất cung kính rót ra bốn chén trà. Minh Mai Công Chúa nâng chung trà lên uống một ngụm, rồi nhìn quanh khẽ vuốt cầm. Nơi đây rất tốt. Ngũ muội đảo mắt nhìn qua tiệm thuốc, đào qua bọn ninh viêm, nhạ gật đầu, tuổi trẻ tốt thật. Lão bát uống một hơi nước trà than dài một tiếng. Các người cảm thấy tốt, vậy thì thực sự là tốt. Cứ như vậy, dưới mọi người trong tiệm thuốc run rẩy trong lòng, một ngày trôi qua. Ngày Hôm sau, lúc mà mở cửa, hết thảy mọi thứ của tiệm thuốc nhỏ vẫn như thường. Ninh Viêm thì lau chùi, U Tinh thì nấu nước, Ngô Kiếm Vu và mặc Quỳ Lão Tổ thì gào thét thật to, kéo khách, Lý Hữu Phỉ thì làm việc vặt, đội trưởng thì đứng gác ngoài cửa. Khác biệt là hôm nay bọn họ đặc, được, đặc biệt ra sức, mà số người uống trà đã biến từ một thành bốn, nhưng nhiều khi thật ra thì vẫn chỉ là một mình thế tử ngồi đó, bởi vì trong nửa tháng về sau... minh mai công chúa rõ ràng càng chú ý đối với Linh Nhi, nhiều lần mang nàng ra ngoài. Mỗi lần trở về, Linh Nhi đều rất hưng phấn, chấn động tù vi rõ ràng tăng tiến. Mà cái lồng gà hậu viện lại dẫn tới sự ứng thú của ngũ muội. Nàng tự hồ rất thích đối với những con gà kia, tiếp quản công việc chăn nuôi gà của Ninh Viêm. Về phần lão bát, sau khi tiếp xúc với mọi người, gã lại sinh ra hiếu kỳ không nhỏ với Trần Nhị Ngưu Đội trưởng cũng cố gắng nịnh nọt. Vì vậy, ngày bình thường, một già một trẻ này trò chuyện với nhau rất vui. Mà hứa thanh ở đây đã thích ứng với sức nặng của mặt trời, chiếc mũ trên đỉnh đầu cũng miễn cưỡng chống đỡ được, hướng tu hành mới của hắn cũng đưa được thế tử nói ra. Khác biệt với trước kia là lần này còn có minh mai công chúa ở đây. Hứa thanh, Nguyên Anh thiên đạo, quẩn thần sơn và Nguyên Anh hóa thành lồng giam của ngươi ba cái loại này tương đối đặc biệt. Chờ sau khi ngươi đột phá tu vi lại có thể đi cảm ngộ. Còn quang âm bình của người nữa, cùng với đạo chiêu hảo quang do mặt trời vẫn lạc hình thành kia. Tam tỷ ta thích hợp chỉ điểm cho người hơn. Thế tử nói đến đây nhìn qua tam tỷ Hứa thanh ngồi đối diện với thế tử lắng nghe rất nghiêm túc, cũng không ngoài ý muốn với việc thế tử một hơi nói ra toàn bộ nội tình của mình. Giờ phút này tương tự nhìn về phía minh mai công chúa. Quang âm bình là kỳ vật của hoàng tộc. Ta cũng không biết căn nguyên thần bí của nó, nhưng mà trong đó hoàn toàn chính xác ẩn chứa pháp thuật thời gian. Nhưng pháp thuật này không phải học tập là được. Cần ngươi thường xuyên cảm ngộ, khắc cốt ghi tâm. Thời gian huyền diệu đến tột cùng, đạo của mỗi người lại không giống nhau. Minh mai công chúa đảo mắt qua trên người của hứa thanh. Thân thể hứa thanh cứng đờ, có một loại cảm giác bí mật bị người ta nhìn thấu toàn bộ. mệnh đăng của ngươi đã bước lên đạo thời gian, cứ tiếp tục đi tới đích là được. mà ngươi không phải huyết mạch chúa tể như chúng ta lại có thể tự hội tụ ra mệnh đăng của chính mình việc này thật không đơn giản nghĩ đến đây cũng là nguyên nhân mà thế tử coi trọng ngươi thế tử nghe vậy nở nụ cười đáng tiếc là nơi lão cửu phong ấn nơi năng lực bây giờ của chúng ta thì không cách nào im hơi lạnh tiếng mà mở ra nếu không lão cửu thoát khốn mệnh đăng thần hỏa quyết của y thực ra rất thích hợp cho tiểu tử này tam tỷ gật đầu tiếp tục mở miệng Về phần chiêu hà quang, ánh sáng này cũng hiếm thấy. Ta chưa từng nghiên cứu với loại này. Nhưng mà năm đó ta từng thấy một vị hoàng tử của cổ hoàng có. Lúc ấy vị hoàng tử kia triển khai chiêu hỏa quang có thể trong nháy mắt hóa thân thành mặt trời. Tuy khó mà hiện ra toàn bộ uy thế, nhưng cũng có đủ bộ phận lực lượng của mặt trời. Tia sáng mênh mông vạn trượng là rất kinh người. Hết thảy pháp thuật đều không thể gây tổn thương cho người ấy mảy may. Cho nên tiểu A Nhi, ngươi chớ có để suy nghĩ giới hạn có một chút thời điểm thứ quyết định mạnh yếu của thần thông chính là trí tưởng tượng của ngươi ngươi hoàn toàn có thể tổng hợp năng lực khác của ngươi để tiến hành phối hợp minh mai công chúa nhìn hứa thanh trong mắt lộ ra vẻ mong đợi nàng biết rõ là có một số việc nói thì dễ nhưng chân chính suy nghĩ cẩn thận và dung nhập vào trong nhận thức lại vô cùng khó khăn hôm nay nàng muốn làm chính là để chúa thành ý thức được chiêu hà quang và kim ô có thể phối hợp với nhau Mà loại phối hợp này có thể bộc phát uy lực càng lớn, cũng là phương thức phối hợp tốt nhất, có thể dùng cái này để tạo nên một đòn sát thủ. Nhưng nàng không có lập tức nói rõ cho hứa Thành biết, cấp cho hắn một chút thời gian đi suy nghĩ và tiêu hóa, chờ khi hắn chân chính có được ý thức này, có lẽ tự hắn có thể hiểu ra. Làm như vậy so với việc chính nàng trực tiếp nói rõ hết thì ảnh hưởng sâu sắc hơn nhiều. hứa thanh nghe vậy tâm thần nổi lên gợn sóng lời nói của minh mai công chúa từng chữ vang vọng trong đầu thật lâu không tan một loại cảm giác thể hồ quán đỉnh dựng lên trong lòng hắn suy nghĩ trong đầu cũng theo đó bốc lên hiện ra rất nhiều ý nghĩ không ngừng va chạm vào nhau không nhìn giao hòa đản sinh ra những tia lửa được gọi là linh cảm sau một lúc lâu ý niệm trong đầu hứa thanh thông thấu hắn chợt ngẩng đầu trong mắt lộ ra kỳ mang thân sắc vô cùng nghiêm túc đà tạ tiền bối ta đã hiểu rồi Ánh mắt hứa thanh sáng lên, lời vừa nói ra, thế tử đang uống trà bụng cảm thấy trong lòng lộp bộp một tiếng. Ba cái chữ ta hiểu rồi kia khiến cho lão dâng lên dự cảm xấu, vì vậy vừa muốn nói chuyện thì mình mai công chúa liền nhàn nhạt, nhạt mở miệng. "A, ngươi đã hiểu cái gì? Hỏi xong nàng cũng nhấc chén trà lên. Tiền bối, ta hiểu ngài là muốn nhắc nhở ta, ánh sáng cũng không phải chỉ có một cái hình thái duy nhất, hứa thanh thở sâu rồi nói tiếp. Trên thực tế hình thái của nó có thể tùy ý biến ảo Mà biến ảo cũng chỉ là một loại năng lực Là còn là loại cực kỳ cường hãn Bàn tay cầm chén trà của mình mai công chúa có chút dừng lại Thần sắc hứa thanh phấn khởi lại tiếp tục mở miệng Cho nên nếu ánh sáng có thể quét vạn thuật Như vậy nó liền nhất định Cũng có thể hóa vạn pháp Không sai Ý tứ của tiền bối chính là đang nói cho ta biết Thứ hạn chế độ mạnh yếu của thần thông Là trí tưởng tượng của ta Lúc trước ta đã có chút tự giới hạn mình rồi hiện giờ ta đã hiểu rõ chiêu hà quang không phải chỉ là một loại phương pháp sử dụng ta có lẽ nên lấy chiêu hà quang đi mô phỏng pháp thuật của người khác mà ánh sáng có được khả năng biến ảo cho nên nhất định có thể thành công mà cái này mới là con đường chính xác của chiêu hà quang cưa thanh chật đứng lên nội tâm kích động nhìn về phía minh mai công chúa chờ đối phương bình phẩm thế tử trầm mặc minh mai công chúa cũng trầm mặc giống như đang suy tư mấy hơi thở sau nàng cầm lấy chén trà khẽ khẽ gật đầu Mắt thấy được nhận thức, hứa thành thở sâu, hắn cảm thấy minh mai công chúa trước mắt, không hổ là người để cho thế tử cũng phải tôn kính, một lời của đối phương để chán sáng tỏ thông suốt. Hứa thành rất thích cảm giác như vậy, liền chắp tay cúi đầu về phía minh mai công chúa, rồi quay người ra nhà sau để bắt đầu nghiên cứu. Mà sau khi hắn rời đi, minh mai công chúa bỏ chén trà trong tay xuống. Nàng quay đầu liếc mắt nhìn thế tử một cái thật sâu. Thế tử cười khổ truyền âm nói. Ngộ tính nửa đệ tử này của ta thế nào? Phải chăng rất hiếm thấy. Tần sắc của Minh Mai công chúa như thường, nhàn nhạt mở miệng. Chú ý từ ngữ của ngươi, hắn không phải nửa đệ tử của ngươi. Nếu như người này trong vòng 3 tháng có thể hoàn thành thứ mà hắn vừa cảm ngộ ra, thì về sau người cũng không cần dạy hắn nữa. Ta tới dạy. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây, anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.